các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toàn ngồi lạnh, chỉ nghĩ đến món tiền 100 ngàn đô nên mới kiên nhẫn tiếp chuyện ông. Đang suy nghĩ xem nên nhắc nhở ông cách nào về số tiền ấy thì bỗng ông hạ giọng bảo: "Em ơi, lúc nãy anh phôn em mà quên một cái chuyện quan trọng. Bên này bây giờ còn sớm. Lát nữa ngân hàng mở cửa, anh sẽ ra ngân hàng chuyển hết tiền về trương mục của em ở bên ấy." Hương giật mình sững sốt, bàn tay đang lùa trong tách minh rút phội ra. Đã bao nhiêu lần ông Thành nhắc đến món tiền 100.000đ sẽ đem về cho Hương, nhưng ông nhắc lúc chưa bán nhà, có khi chỉ là lời hứa cho Hương vui. Bây giờ thì ông đã bán nhà rồi, và cụ thể hơn, ông sẽ chuyển thẳng bằng đường ngân hàng sang chăng mục của Hương. Câu chuyện bỗng chốc trở thành cực kỳ nghiêm trọng. Bởi đó là số vốn bạc tỷ chứ không phải chuyện đùa. Rõ ràng ông Thành sau cơn sóng gió đổ tuân đã mồi lòng vì những giọt nước mắt của Hương đêm chia tay. Ông cho rằng mình đã hiểu lầm Hương, đã nghi oan cho Hương, cho nên ông cần bổ đáp lại. Khuống chi về Mỹ lần này, bắt gặp những ánh mắt thù hận của vợ con, những lời móc họng đôi khi rất trắng trợn của bà Thành và hai ba bà bạn Ông thấy mình không còn lùi được nữa. Thôi thì con đường duy nhất là về với Hương, an hưởng tuổi già bên người vợ trẻ. Nước Mỹ chẳng còn gì cho ông lưu luyến nữa. Ông coi lại sổ sách, bán hết tất cả những gì có thể bán được, rút hết mọi tài khoản giải rác, tập trung vào trương mục của ông để gửi về Việt Nam cho Hương. Nghe bản tin vĩ đại ấy, Hương lo lắng hỏi: "Ôi trời ơi, anh có nhớ số trương mục của em không?" Đừng có chuyển nhầm sang chương một người khác thì chết đó. Anh nhớ chứ, anh có tấm chắc của em đây mà. Ngân hàng Vietcombank chứ gì, chính anh đưa ra mở acc cao mà. Đúng rồi, đúng rồi. Vietcombank. À anh, anh anh anh chuyển bao nhiêu vậy? Anh có tất cả là 128.000. Anh sẽ chuyển sang cho em 120. Số lẻ thì anh rút ra cầm về. Rồi ông tỷ tê tâm sự thêm vài câu nữa và coupon Hương ngồi đờ đẫn, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Bao nhiêu hứng thú sắc thịt tạm thời nguội tanh hết. Người tình mới và trẻ là Minh nằm khóa thân trước mặt, Hương chẳng thấy quan gì là hấp dẫn nữa. Nàng quay nhìn đồng hồ ở đầu giường, tính sang giờ Kali thì mới 8 giờ sáng. Một tiếng nữa ông Thành mới ra được ngân hàng. Sờ sáng mai Hương mới có thể biết được chứng mục của mình đã nhận đủ 120 ngàn. Tờ Mỹ chuyển về chưa? Nàng hồi hộp quá cứ ngồi thừ không nói được lời nào. Về phần Minh, nghe loáng thoáng câu chuyện giữa ông Thành và Hương nhắc đến việc chuyển tiền, anh lại một lần nữa tò mò hỏi. Ông Thành trả nợ em ạ. Vâng. 120.000 đô. Ờ lát nữa ông chuyển sang trực tiếp cho chương mục của em đó. Minh ngồi bật lên, quên rằng mình đang cởi chuồng. Anh nhíu mày hỏi: Ông nhìn đợm em. À? Tiền đâu mà em trong ấy vậy vay nhiều như thế? Hương bước xuống giường. Nàng vui quá quên hẳn chuyện ái ân, chỉ mới bắt đầu. Nàng bảo: "Ồ, em đói quá rồi. Thôi, mặc mặc quần áo vào, mình mình đi ăn." Mình vẫn ngồi yên, chớp mắt nhìn Hương chờ đợi. Hương bảo: "Em thì làm gì có đồng nào cho lão vay. Lão bán hết nhà cửa ở Mỹ." chuẩn tiền về đây để chung sống với em. Nhưng mà em dứt khoát chia tay với lão rồi. Có đều là em chưa cho lão biết. Sao lại thế? Chờ ông ấy lặn lội về tới đây rồi chia tay hay sao? Hương vừa mặc quần áo vừa chet miệng lắc đầu. Không. Em đâu có nhẫn tâm như vậy. Sáng mai ạ, em ra ngân hàng kiểm tra. Nếu nhận được tiền rồi á thì em sẽ điện cho lão, bảo là lão đừng có về nữa. "Tu, ai mà lại để cho lão về rồi mới nói thì tội nghiệp lão lắm." Dứt lời, Hương bỏ vào bồn tắm trang điểm lại. Đi ăn tối với Minh xong, Hương sẽ về lại quán công đàn. Đêm nay, nàng sẽ hồi hộp lắm, có thể thức trắng đêm chờ sáng cũng chưa biết chừng. Chờ để sáng mai ngân hàng mở cửa, nếu mọi chuyện êm xuôi, nàng sẽ quay lại với Minh tối mai. Chứ bây giờ nàng chẳng còn hứng thú gì đền nẵng lại bên mình. Về phần Minh nghe Hương nói, anh chớp mắt thở dài. Anh cũng đứng dậy mặc quần áo và nãu nề nghĩ đến ông Thành. Mới hôm nào cùng Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net